Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các bạn thân mến chuyện kể về chàng trai tên là Phi đã đem lòng yêu một cô gái tên là Milan ở quán mà cậu hay lui tới nhưng mà ngạc nhiên hơn nữa khi một ngày cậu phát hiện ra là cô đã chết và người nhà cô vẫn đang tìm kiếm câu chuyện diễn ra như thế nào mà các bạn cùng nghe lần thứ hai Khi sợi dây câu trùng xuống thì Phi đã giúp kinh nghiệm không giật lên ngay như lần trước. Mà để cho đầu cần câu nặng hơn rồi mới giật mạnh. Sức trì rất mạnh. Phi phải lấy lại tư thế để không bị mất thăng bảng. Rồi anh buột miệng. Con này to hơn đây. Lúc nãy anh đã bị sẩy một con khi đã giật lên khỏi mặt nước. Cho nên lúc này thì Phi quyết tâm không để bị hụt một lần nữa. Và cố ghi chặt tay một chỗ Để cho lưỡi câu bám sâu vào mép con cá Mặc dù vậy Hình như là con cá bị mắc câu Đáo để lắm Nó kéo sợi dây câu chạy vòng vòng dưới mặt nước Sức mạnh của nó Khiến Phi đôi lần tưởng chừng Không giữ nổi con cá nữa Anh ghi mạnh thêm một chút Và lúc đó con cá từ dưới mặt nước Vọt thẳng lên cao Làm cho Phi phải kêu to Trời ơi lớn quá chừng Con cá dính câu Lớn đến ngoài sức tưởng tượng của Phi Và cả những người đậu ghe gần đó Họ la lên Quấn cần câu vào gốc cây đi Giữ chặt nó lại Phi chưa kịp làm như vậy Thì một lần nữa con cá lại vọt tung lên Như chọc tức anh Và rồi dây câu bỗng nhẹ bẫng Xảy mất rồi Phi kéo bội sợi dây câu lên Chán nản lầm bẩm Đứt dây rồi Quả thật sợi dây câu bị đứt ngang Mất luôn cả lưỡi câu Phi vứt luôn cái cần câu Đứng ngay dậy trước sự tiếc rẻ Của mấy người xung quanh Họ bảo tướng cậu sát cá lắm đó Nối tiếp lưỡi câu đi Nói thật tụi tôi Ở xứ này mà câu cả chục năm nay Chưa từng có được con cá cán câu nào Mà lớn đến cỡ đó Chỉ là tại dây câu nhỏ quá thôi Hay là cậu đổi dây câu lớn Của tôi đây mà Nhưng Phi vẫn lắc đầu Không đến quá tam ba bận đâu Thôi tôi về đây Và anh lên xe đạp đi thẳng luôn Tiếc thì có tiếc Hai con cá câu hột Nhưng đã xác định đi câu Là chỉ để giết thời gian Nên vài phút sau đó Phi đã quên luôn chuyện câu cá Và ghé vào quán nước ven sông Mà từ hôm về tới giờ Ngày nào anh cũng ghé tới đó Không phải bởi thức uống ngon Hay là khung cảnh nên thơ Mà là chỉ vì cái cô chủ quán kia thôi Sống ở thành phố đã lâu năm, quen nhiều cô gái đẹp. Nhưng phải công nhận là chưa bao giờ Phi nhìn thấy một cô gái nào xinh xắn và quyến rũ đến lạ lùng như cô gái này. Vừa dừng xe, Phi đã nghe từ trong quán có tiếng vọng ra. Cậu làm cho người đẹp giận rồi đó. Phi bước vào quán hỏi ngay. Mỹ Lan đâu? Chị chủ quán nghiêm giọng nói. Nó giận cậu nên từ sáng tới giờ không ra bán hàng đó. Giận thật đó nghe. Phi ngạc nhiên, em đâu có làm gì mà giận chứ, cái chuyện cậu đi câu cá đó, hôm qua cậu nói sáng nay đi câu cá là nó giận liền, bỏ bán hàng luôn cả buổi tối. Nghe vậy Phi phân trận, đi câu là thú vui của em mà, cô ấy cũng biết, sao lại giận. Nhưng tôi nghe cậu hứa với nó là bỏ câu, nên hôm qua nghe cậu quyết định đi câu, bữa nay nó đùng đùng bỏ về luôn cho tới giờ vẫn không ra. con nhỏ này, á, tính khí nó vậy đó. Thế ai làm không vừa lòng là bỏ luôn, không thèm nói chuyện nữa. Đặc biệt là với cậu. Bà chủ quán rõ ràng biết giữa vị khách trẻ này và cô gái phụ bán với mình có cảm tình đặc biệt với nhau. Mà ý bà cũng tán đồng cái chuyện đó, nên ngầm vun vén cho họ. Mỹ Lan là cô gái hiền lành, đẹp người đẹp nết, nên hầu như khách khứa tới quán đều mến mộ. Trong số đó có không ít những tay chơi, những tay hiếu sắc. Nên khi thấy Lan và Phi thích nhau thì bà ngầm hài lòng lắm. Bà thương Mỹ Lan như con đẻ. Nên muốn được một người như anh chàng Phi để gọi là cháu rể. Đã thất vọng về vụ con cá kia. Giờ lại thêm nỗi thất vọng lớn hơn cho nên Phi không buồn ngồi lâu. Anh vừa sửa soạn đứng lên. Thì bà chủ quán ghé tai nói nhỏ. Nè, cậu đi vòng ra cửa sau kìa. Con Mỹ Lan đang nằm dưỡng bệnh trong đó Phi giật mình. Cối bị sao? Nó bảo giấu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net